lỡ hẹn với mình. Một người bạn ấy tuần này thi đại học. Nhưng lạ thật, mỗi sáng vẫn ung dung ngồi trong quán cà phê, chiều tối lại đi chơi cùng bạn bè. Bạn bè học chung 3 năm trời, giờ xa nhau buồn quá. Bây giờ không đi, mai mốt lỡ có xa nhau, khó mà đi được như thế này. Bài vở thì tối khuya về học. Một ngày, hai ngày trôi qua, vẫn ung dung vui bạn vui bè tập vở vẫn nằm im trên bàn học mặc cho ngày thi gần kề. Và cứ thế, một ngày không thể dài hơn. Trôi mất. Hai, nhà nghèo, người bạn ấy xin mẹ đi học nghề, mai sau đỡ đần cho mẹ. Năm đầu, không kịp nộp đơn. Năm thứ 2, không đủ tiền đóng học phí. Năm thứ 3, nghề này không có kiếu học. Năm thứ 4, nghề này khó làm giàu và bây giờ, bạn ấy vẫn lêêu bê. Ba, người bạn ấy dò tìm khóa học cho mình tại trung tâm ngoại ngữ. Lớp học khóa này khai giảng mất rồi. Thôi thì đợi khóa sau vậy, khóa sau, rồi khóa sau nữa trôi qua. Những dự tính cả đời cho mình, ta đã không thể thực hiện được. Tương lai rồi sẽ ra sao? Có bao giờ ta lỡ hẹn với ai nhiều đến thế? Dĩ nhiên là không. Bởi, lỡ hẹn với người, ta ấy nấy lương tâm. Thế còn lỡ hẹn với chính ta? Biết trách ai đây? Chuyện do bạn Bùi Vân Anh, email coligili89yahoo.com, gửi đến phi trung. Nét